Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3546 pháp lực thâm hậu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, nọ đồng nhân hạt phát mặt trẻ tóc bạc lão giả chầm giải thuyết. Đảo hữu lời ấy thâm được ta ý, lâm mộ cũng không tưởng cùng quý tục. Là địch chỉ cần vị, này đảo hữu theo ta trở về tất cả tự nhiên đều, là tốt thương lượng. Không có khả năng ta linh tục thánh nữ tuyệt bất khả năng tái làm. Người khác nô tài này là A-tu-la-vương sống lại cũng không có thương. Lượng dư địa. Linh tục lão tổ những mày tức giận không vui khai. Khẩu. Lâm hiên thở dài không có tiếp tục khuyên bảo đi xuống. Việc đã đến nước này nhiều lời đã là vô ích tu tiên giới nhiều hơn. Tinh phong huyết vũ múa mép khua môi không có tác dụng đổ cuối cùng. Vẫn còn phải dưới tay hạ tài năng thấy chân tướng. Song phương đều không nói thêm nữa trong không khí hào khí, phảng Phất lập tức đòn lại. Theo sau chỉ thấy hư không nhất trận mơ hồ, những... Này cấp thấp linh. Tục lại toàn bộ biến mất không thấy bọn họ bất quá đồng huyền ly hợp. Mà thôi, tại này trùng cấp bậc trong chiến đấu là giúp không được gì. Lâm Hiên nhìn tại trong mắt, lại nhìn như không thấy, cũng không dư. Thừa động tác, dĩ tính cách của hắn, vốn là liền không thích thương. Thế cùng vô tội, hiện tại vừa lúc, dĩ một đối một coi như là sưng. Ngươi chính mình tâm ý. Lâm Hiên thở dài, tay phải dơ lên, tay áo bào nhẹ nhàng vung, liền. Thấy nhất đạo hỏa hồng sắc bạch luyện giải lụa từ ốm tay áo của. Hắn trong như cá lội xuất ra. Nhẹ nhàng nhón lên, liền hóa thành mấy đảo dài hơn thước kiếm quang. Như bôn lôi thiểm điện hung hăng chạm đến địch nhân trước người. Này cũng không phải cửa cung tu du. Mà là mặt khác nhất kiện cổ bảo. Lâm Hiên làm như vậy. Cũng không phải là dấu rốt mà là thử dò xét Một chút đối phương hư thực đến tột cùng như thế nào. Dù sao linh tục mặc dù tốt đại danh khí. Nhưng mỗi người tình huống. Nó lại là từng cái người không giống nhau. Không thể quơ đố cả. Nắm. Cho nên hơi làm thử giò xét, liền lộ vẻ cần phải vô cùng. Nọ đồng nhân hạ phát mặt trẻ tóc bạc lão giả thấy, hai hàng lông. May nhất dọc. Đưa tay tải cách ấp nhất mạc cùng với động tác của hắn. Vài đạo hồng tuyến từ sau đầu nổi lên. Lâm Hiên con mắt híp lại, chỉ thấy hồng quang trong bao bọc, là vài. Miếng hình dáng như phi châm bảo vật trường có khoảng thước tinh. Quang sáng sùa. Rất nhanh cùng chính mình kiếm quang đấu đến vừa nổi. Lên. Lưỡng trùng bất đồng hồng quang lẫn nhau truy đuổi quấn quýt đấu kết. Quả cũng là không phân thắng bại. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi. Nay một chút tuy nhiên không có hoàn toàn thử dò xét xuất đối phương. tư thực. Nhưng có một chút cũng là có khả năng khẳng định. Đối phương. Pháp lực sâu chút nào không thua kém với chính mình thậm chí vưu có. Còn hơn. Này quả thực là có chút khó có thể tin nổi Tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất Lâm Hiên bởi vì gặp gỡ Đặc thù pháp lực vốn là liền dày đặc với cùng cấp tu tiên giả Sau đó Lại tu luyện để nhị nguyên anh cùng yêu đan Pháp lực thâm hậu cô động Lại càng là thật xa đem cùng cấp tồn tại phao vứt ở phía sau Lời nói không khách khí ngôn ngữ Hắn giờ đây thực lực thần thông tạm Thời không đề cập tới quang luận pháp lực đã không thua kém với một. Loại độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả thậm chí vưu có còn hơn. Mà lão giả rõ ràng cũng chỉ là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả pháp lực. Lại cư nhiên so với chính mình còn thâm hậu nhiều lắm đây không phải. Khó có thể tin nổi là cái gì. Thượng cổ linh tục quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm hiên thở dài rất nhiều đã không có bất cứ gì xem thường ý. Pháp lực thượng không có ưu thí, nó cũng chỉ có tìm kiếm khắc thủ. Đoạn, dĩ mưu chiến thắng đạo. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong bên tai đã có tiếng xé gió chuyển ra. Lâm Hiên ngang cao đầu cũng là nọ linh tục lão tổ thi chuyển ra khác. Chiêu số. Chỉ thấy hắn tay áo nhất vũ trong hư không có điểm điểm tinh quang. Hiện lên xuất ra như tinh thần ngôi sao một loại lóe ra, mỹ lệ đến. Tột đỉnh trình độ Tuy nhiên Lâm Hiên lại thấy rất rõ ràng, nọ cái gọi là tinh quang là một miếng lạc ngón cái lớn nhỏ viên châu Viên châu mặt ngoài có vô số tiêm thứ, nhìn qua sắc bén dí cực, hình. Chẳng cùng rút nhỏ vô số lần tiên nhân trưởng có vài phần tương tự. Đây là cái gì bảo vật? Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trong đầu ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Chợt nghe thấy đối phương một tiếng quát nhẹ theo sau như bị cường. Cung ngạnh nỏ phóng ra những này ngón cái lớn nhỏ viên châu mang Theo thật dài đuôi lửa đổ ẩm xuống hướng tới chính mình bắn nhanh lại Đây thật xa nhìn lại liền như cùng từ chân trời rơi rụng giống như sao Băng Mỹ lệ tới cực điểm nhưng Lâm Hiên không chút nào không dám chậm Chế thân hình quay tròn nhất chuyển nhất luồng thanh hà từ thân thể Của hắn trong phiêu tán suốt ra Một chút biến chuyển cư nhiên hóa thành chút xíu sơn loại quái vật to. Lớn che ở hắn trước người. Sau một khắc, vang ầm ầm tiếng vang lớn chuyển vào cách lỗ tai cũng là. Những này viên châu như lưu tinh rơi rụng, hung hăng tạp đi tới. Hai người thể tích cách xa có khả năng nọ viên châu uy lực lại đại. Được thái quá, nọ thanh hà biến thành tiểu sơn nhất trận mơ hồ cư. nhiên tan thành mây khói rớt. Lâm Hiên nhớ mày, nhưng không hoảng hốt loạn thân hình chợt lóe. đát lui đến một bên. Đối phương bảo vật uy lực, nếu đại được thái quá, nọ liền tạm lánh cái. Đó phong tốt lắm. Lâm Hiên lui được nhanh chóng, có khả năng nọ cổ quái viên châu, so. Với giống nhau linh hoạt, nhất cái biến chuyển cư nhiên đuổi theo. Tốc độ nhanh được thái quá, nháy mắt liền vọt tới gần chỗ. Lâm Hiên nét mặt nhất biến đang định tế xuất phòng ngự bảo vật. Hắn lại lập tức lập tức giải tán giúp. Này! Lâm Hiên chố mắt đứng nhìn dĩ hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú như thế biến cố cũng là bất ngờ theo sau liền phát hiện viên châu phân. Bố với cảnh thân đã từ bốn phương tám hướng đem chính mình bao quanh. Vòng vây! Một chút mơ hồ thể tích trở nên to lớn gấp trăm lần. Mỗi nhất khỏa viên châu biến thành một thanh lang nha bổng hình trạng. Bảo vật mặt ngoài phù văn dâng lên, phát ra linh quang cũng là từng. Cái người không giống nhau. Kim một thủy hỏa thổ, những này lang nha bổng đã đem ngũ hành thuộc tính tất cả đều bao quát. Cổ bảo hơn nữa số lượng nhiều như thế, cùng chính mình cầu cung tu du, kiếm có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng tựa hồ lại không giống như là Chọn vẹn bảo vật, Lâm Hiên âm thầm kinh ngạc, những này lang nha bổng lại tinh mang, nổi lên hung hăng hướng tới Lâm Hiên tạp đi xuống, đốt, Lâm Hiên không thể làm gì khác hơn là nhất chỉ hướng trước điểm xuất. Nhưng nghe thấy thanh minh thanh âm đại phóng, rốt cuộc còn là đem cửu, cung tu du kiếm tế đứng lên trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc. Lang nha bổng phát ra lệ khí cũng rất hung áp, đánh cái bất kể trời, đất. Hai người thủ đoạn đương nhiên sẽ không gần ngừng với nơi này. Đến mà không đáp là vô lễ, lâm hiên đầu vai lay động, tư không nhất. Trận mơ hồ, nhất giao thủ sư thân quái vật hiện lên xuất ra, mở ra bồn. Máu đại khẩu, liền hướng tới đối phương phun ra nhất đảo ánh sáng. Ánh sáng mặt ngoài còn bao bọc lấy xanh thắm sắc hồ quang, vừa nhìn uy lực liền không phải chuyện đùa. Linh tục lão tổ hừ một tiếng. Tay áo bào vung. Một mảnh sáng lễ đao. Quang bổ xuất ra. Đem ánh sáng ngăn trở. Hơn thế không nghỉ. Tiếp tục bay về phía nọ. Giao thủ sư thân quái vật. Lâm hiên bĩu môi. Trong bóng tối nhất kết quyết. Quái vật thân hình nhất trận mơ hồ. Cư nhiên hư không tiêu thất không. Thấy như vậy. Nó đao quang tự nhiên rơi tại khoảng không. Nhưng sau. Một khắc đã có ấm vang thanh âm truyền vào cách lỗ tai, nhất mấy. Trượng giải cử trảo tại linh tộc lão tổ đỉnh đầu hiện lên suốt ra, năm. Ngón tay lóe ra như thế sắc bén sáng bóng, một thanh hung hăng hướng. Về hắn trảo rơi xuống. B, sơ cầu một chút để cử phiếu cảm ơn các vị đạo hữu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.